Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra và những cái bọt khí vẫn đang sôi lên ủng hộc lương nghoi lên thì bắt đầu thờ hồn h tôi thấy được ánh trăng đột nhiên đã bị một đám mây bao phủ không muốn nó có vấn đề gì bèn nhanh chóng rút một con dao rồi mang theo gạo lên lên đây nghỉ ngơi đi nhanh lên nói rồi lao xuống dưới để cho nóhoi lên trên bờ lấy sức sức gió trao đảo cả con thuyền bé lương ngồi thờ dốc Có lẽ nó dường như đã gần kiệt sức rồi Chỉ cần thời gian nghỉ ngơi thì mọi việc sẽ ổn cả thôi Tôi lao xuống, tiếp tục phần việc còn lại của nó Những vong hồn vẫn cứ bám theo xung quanh Nhưng ánh trăng thì vẫn cứ bị chai lấp Mọi thứ dường như trở nên công cốc Tôi lao mạnh lên trên mặt nước để lấy hơi Lương lúc này cũng đã nhìn tôi rồi gạo lên Anh viết lên đây đi nhanh lên Nhưng tôi nhanh chóng đã bị kéo xuống dưới mặt nước Lại là những cái thứ quái quỷ đó Dường như là thất bại thật rồi Tôi đành phó mặc cho số phận của tôi mà thôi Con rào cổ cũng đã nhanh chóng lé sáng lên Tôi cố gắng đến đâu thì hãy đến đó Nhưng số lượng mỗi lúc một đông Khiến cho tôi không thể làm gì thêm được điều gì hết lương cũng đã lao xuống ngay lúc đó Cố gắng dùng chút sức lực của mình Với những tấm bùa mang theo để mà kéo tôi lên Trong lúc tất cả chìm trong cái sự tuyệt vọng Những đám mây kia cũng bắt đầu chiếu sáng lại, những vong hồn bị bất ngờ vội tản ra. Tôi ngồi lên trên bờ, cái chân thì càng lúc càng buốt nhói. Tôi lặn sâu xuống, cầm lấy cái gương, sau đó đập vỡ để nhúng máu của mình lại. Lúc này thì như có một cơn lốc cuốn phăng hết tất cả những vong hồn xung quanh vào bên trong. Những tiếng gào thét, như muốn xé tan những cái dòng nước đang cuốn mạnh xuống. Phò tượng đã được lương ỉm một cách kỹ càng, cuối cùng cũng đã hút trọn mọi thứ vào bên trong. Tôi lơ lường ở trên mặt nước Toàn thân của tôi buông thẳng lương cũng chẳng khác mấy Sức lực của cả hai anh em Cũng đã cạn kiệt mất rồi Không thể trụ được nữa Nhưng đột nhiên Là những bàn tay kéo chúng tôi lên trên bờ Đó chính là thằng Hạnh Thằng bé đã cùng với những người dân còn sót lại Ở trên bờ Nhanh chóng tiến ra để vớt chúng tôi lên Phò tượng cũng đã được mang lên trên bờ Mọi người nhìn chúng tôi Rồi cũng phì cười trong cái bộ dạng ướt nhẹp Khi thấy những cái cật đầu Lương lúc này Thì lấy một thanh gỗ nhỏ ra Rồi nói những giọng điệu yếu ớt với Hạnh Lặn xuống chỗ lúc nãy Đóng thật sâu xuống dưới đáy Rồi chuẩn bị vớt xác của mọi người lên đi Nhờ các thầy trong chùa đến cầu siêu giúp họ nhé Hạnh thì có phần phân vân Thế nhưng rồi sau nó nắm chặt tay Và đi xuống dưới nước Nó làm theo đúng y như những gì mà Lương đã dặn Rồi đột nhiên mọi thứ đã trở lại được bình thường Và một tiếng sấm rung chuyển trời đất Người dân cũng đã có mặt ở bên ngoài để tìm kiếm Và vớt sắc của những người đã khuất ở trong đêm tối này Đây cũng chính là những tia hy vọng Mà họ vẫn đang chờ từng ngày, từng phút, từng giây Mà họ chưa bao giờ thực hiện được Một đêm trông thật là tang thương Nhưng những giọt nước mắt, những tiếng khóc hòa lẫn vào cùng với nhau Và cùng mùi hương khói bốc lên ở ven bờ sông này Tôi và Lương đã được chuyển về nhà lúc nào mà chẳng hay Phải mất mấy ngày sau thì hai thằng mới tỉnh dậy được Bên bờ sông thì các vị cao tăng đã cùng nhau cầu siêu cho những linh hồn chết oan khuất Và cùng với đó là đã xây dựng lên một cái miếu để thờ cúng cho mọi người Tôi chống chân cùng với Lương Đi ra bên ngoài với những lời cảm ơn Của những người dân phồn hậu nơi đây Cảm xúc thực là lẫn lộn Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi Nhưng ai nấy cũng vẫn quan tâm và hỏi han Trưởng làng thay mặt Biếu hai anh em chúng tôi một số tiền Tuy chúng tôi ở đây Theo gia đình của nhà bác Thuận Nhưng mọi chuyện giờ đã ổn thỏa Thì lại được cả làng cảm ơn Lương nhìn tôi rồi đáp lại Coi như chúng cháu ở đây với làng mình là có duyên Cũng chưa có dịp nghỉ lâu như thế này Hay là mọi người để tiền đây để làm lễ cho mọi người Với lại còn xây miếu nữa Quà thì chúng cháu nhận Còn tiền thì bọn cháu xin gửi lại mọi người ạ Trông khuôn mặt của ai nấy cũng đều rất là mừng rỡ Họ cảm ơn dối rít Mọi việc như vậy là đã xong xuôi Chúng tôi cũng lên đường để đi về nhà Những người đưa đón cũng đã đông đúc gần lên Hai anh em cũng đã kết gọn đồ đạc lỉnh kỳ Một chuyến đi dài ngày cũng đã khép lại không biết đã phải đối đầu với thần chết, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong xuôi ổn thỏa. Mọi người ở đây cũng có thể yên tâm làm ăn và phát triển hơn trong những chuỗi ngày về sau. Chiếc xe lăn bánh cùng với những lời tạm biệt và một chút gì đó bâng khuâng. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net